Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giờ tính sau đây ông Không có gì phải tính Lời một đứa con nít không ai tin đâu Nếu nó nói thì họ chỉ nói nó bị điên thôi Bà béo thở vào nhẹ nhóm Vậy thì được Thôi tôi đi chờ Hôm qua giờ toàn ăn đồ chi chi đâu không à Để tôi ra mua con gà với miếng thịt quay Ừ, bà đi đi Bà béo đi ra ngoài Thấy ba gà liếc sang lô đất hoang bên hồng nhà Chầm tự một lúc rồi mới đi vào nhà Năm tháng sau, khi không còn thấy người âm nữa, con lệ vui vẻ hơn trước, được tung tăng chạy nhảy với bạn bè, không sợ có người nấp đâu đó cứ nhìn nó chằm chằm. Ông Lục và bà Liên vui lắm, khen thầy Ba gà suốt, đúng là rất đáng đồng tiền bát gạo. Nay vụ dừa, ông Lục được thuê chở dừa ra ngoài đường lớn để thương lái gom dừa rồi chở đi. Cuối ngày ông mới nhận tiền, nay dừa nhiều nên tiền chở thuê của ông cũng nhiều hơn một chút. Ông Đường Bụng ghé chợ mua cho Sấp nhỏ thêm cuốn vở, cái bánh. Trên đường về, ông thấy người ta xúm lại đánh đập một ông cụ cỡ chừng tuổi má ông. Tình ông hay tò mò nên có vụ gì, ông hay lại ngó xem chút. Mọi người đánh xong con trời. Ông là thành phù thủy, là đồ chù ẻo, lần sau né nhà tôi ra ngay không? Cái thứ rủi xẻo gì đâu hả? Họ đánh đá, họ bực tức rồi bỏ đi. Ông cụ mới lờ mờ ngồi dậy, nhặt lại mấy cái đồ trong túi vải bị rơi ra. Còn lẽ là họ cũng hơi mạnh tay nên ông cụ cũng khó khăn trong việc đứng dậy. Ông Lục thấy cũng thương nên dựng xe lại đỡ ông cụ dậy. Ông có đau không? Làm gì mà để người ta đánh ông dữ vậy? Ông cụ nhìn ông Lục khẽ thở dài. Không giống gì chú, ta là thấy bối dạo, ta thấy nhà đó hai ngày nữa sắp có chuyện không hay xảy ra nên ta bê báo để họ tránh, vậy là họ đánh ta. Ủa, sao kỳ vậy? Ông cụ khẽ cười có gì đâu mà kỳ, bởi họ không tin, họ cho ta là chú ẻo hạo thôi. Mà nhà ông ở đâu, sao lại đi lang thang đây? Nhà ta ở xa lắm, ta giống như thầy chùa, có giai đoạn phải ra đường khất thực. Thôi ông lên đây, con trở về nhà con uống miếng nước, ăn miếng cơm đạm bạc rồi mai đi đâu đi, thần già cả đêm hôm lại nguy hiểm da. Ừ, ta cảm ơn con. Ông lúng lại đập lạch bạch mấy cái, cái xe máy mấy triệu nổ. Ông cụ lên xe rồi nhìn lại ngôi nhà đó, thở dài rồi lắc đầu. Chạy xe về đến nhà, Cẩm Cành cũng được bà Liên chuẩn bị ra cái bàn nhỏ trước nhà. Vào đến nơi, ông Lục liền giới thiệu: "Tên là thầy đi khất thực, lẽ đường nên con mời về nhà ăn cơm luôn." Ông Lục không nói ra việc ông cụ là thầy bói, lại không nói ra việc ông ấy bị đánh. Bà Liên cũng rất thiện chí, mời ông cụ ngồi. "Dạ, mời ông ngồi, để con lấy chén thêm đũa." "Tôi làm phiền rồi." Ông Lục lại rửa tay rửa mặt, nhấc cái ảnh nước gần đó, xong vén tà áo lên lau mặt rồi mới hỏi Hàn Bà Liên. "Mấy đứa nhỏ đâu má? Tuội nó trên ngoài kia rồi, để má ra kêu tụi nó." "Dạ." Ông Lục cũng nhanh chóng ngồi vào bàn bên cạnh ông cô, vừa sới cơm vừa hỏi ông cô. "Ông ơi, ông tên gì để con dễ gọi?" "Gọi ta một chữ Thất." "Ông có hay đi thế này không? 10 hôm một lần, họ cho gì ta nhận lấy, xem như lương thực ăn trong mấy ngày." Vậy nhà ông ở đâu? Gần gần con đưa về. Con Duyên sẽ được đến. Ông lục cứ thấy ông Thất này bí hiểm kiểu gì, nên thôi ông không hỏi nữa. Bị đứa nhỏ lúc nãy cũng chạy về, chúng nhanh chóng rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn. Ông Thất giật mình khi nhìn thấy con lệ. Cô bé này, dạ con út của con đó, nó tên lệ. Có phải trước đây cô bé như thấy người âm? Bàn Liên giật mình hỏi ngược lại ông Thất. Sao ông biết mà nó được thầy cao tay ấn hóa giải cái đó cho nó rồi? không giải được đâu, chỉ là tạm che đi thôi. Ông Lục và bà Liên hoang mang lắm, vì đã bỏ ra số tiền lớn như thế mà lại không giải được, có khi nào ông Thất này nói tào lao không? Ông Thất lấy trong cái túi vải ra một dây chẳng hạt, đưa cho ông Lục. "Đeo vào cho cô bé, nó sẽ giúp cô bé tránh được kiếp nạn lớn. Khi nào dây này đứt, lúc đó tôi sẽ xuất hiện." "Cậu điều, cậu điều sao ông?" Ông Thất liếc nhìn sang thằng Lục, rồi khẽ thở dài. Mọi thứ đều có duyên số. Xong chuyện thì mọi người đều ăn cơm, còn ông Thất lại mãn nguyện rồi. Nhiệm vụ thầy ông giao, ông đã hoàn thành xong, mai lại về thôi. Vì cũng trải qua nhiều chuyện khó tin, nên ông Lục cũng để ý lời ông Cụ Thất nói. Mỗi lần đi làm ngang về, ông Lục hay nhìn vào ngôi nhà đó, ngôi nhà mà được ông Cụ Thất cảnh báo. Hôm nay đã có đám tang, mọi người ở ngoài cũng đứng xem. Là cái tính tò mò khó bỏ, ông Lục lại hỏi người dân bên đường. "Cô ơi, nhà đó ai mất vậy cô? Người phụ nữ da ngăm, đậm chất nông dân vừa nhìn vào nhà đó, vừa trả lời ông lục. "Tôi làm trò ơi, hôm nay ngày cưới của bọn nó á, lúc đưa dâu cái xe ô tô." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net